Tà Tinh đem lại số tiền hiện có Còn 300 lượng vàng Với số tiền này Ở Tây Măn Thành Có thể mua một căn nhà lớn Nhưng ở Á Cát Thành Tà Tinh chỉ đủ thuê hai căn phòng nhỏ Hơn nữa còn không đủ để thuê dài ngày Ở đây tiền thuê một căn nhà nhỏ Là 50 lượng vàng một tháng Cậu chịu khổ cũng không sao Nhưng không thể để mà cấu tình chịu khổ thêm Sau khi ổn định chỗ ở Tinh thần mà cấu tình tốt lên hẳn Vì để cô được sống tốt hơn, Tà tình thậm chí mời người về chăm sóc cho cô Còn cậu thì mỗi ngày đều sản luyện thân thể Tuy vinh xuân quyền và thái cực quyền không được tốt lắm Nhưng Tà Tinh vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày Từ sáng đến tối không nghỉ ngơi Mục đích chỉ vì muốn trở nên cường tráng hơn Mỗi lần Tà Tinh học phó hay là sản luyện Mà cậu tình vẫn ngồi đó nhìn chăm chú Sau một thời gian Cô còn chủ động đến lau mồ hôi cho cậu Cần một tháng mới đến lúc chắc thi tinh nguyên ta tinh tuy mỗi ngày để tu luyện Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải là cách Cậu chỉ có bao nhiêu đó tiền Nếu như xài hết thì cũng không còn gì nữa Cậu bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền ta tinh không ngờ đi một vòng Vẫn không kiếm được cách làm ra tiền Bây giờ mà câu tình sẽ nghe lời tạ tinh Tà Tinh chỉ nói với cô là muốn đi ra ngoài một lát Cô cũng không có đòi đi theo Để cho mà Báo tình không cảm thấy buồn Tà Tinh mua rất nhiều sách để ở nhà cho cô đọc Tuy nửa ngày Tà Tinh cũng chưa kiếm được cách mưu sinh Nhưng có một cuộc đối thoại của hai người nọ Đã khiến cho Tà Tinh chú ý Thì ra là có liên quan đến trang thi tình nguyên Hôm trước Huynh đi trang thi tình nguyên có kết quả chưa? Tà Tinh quay đầu lại nhìn người đàn ông lực lưỡng đang nói À, cái đó ta cũng không biết Chắc thí tinh nguyên cần 20 lượng vàng Số tiền này tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít Mà nếu như phát hiện có tinh nguyên, lập tức được tuyển vào trường tu luyện Người thanh niên hơi ôm yếu trả lời Tạ Tinh chỉ nghe loáng thoáng Không phải sắp tới mới có môn phái đi tìm kiếm tinh nguyên sao Vậy sao những người thanh niên này lại tôn tiền đi chắc thí Khi đến đây Tạ Tinh liền tiến lên hỏi Vị hung đài này cho ta hỏi một chút Phải chăng hai vị vừa đi chắc thí Tinh Nguyên Đúng vậy, không lẽ mình cũng muốn đi chắc thí sao Cần 20 lượng vàng đó Người thanh niên nói với Tạ Tinh Cũng không có gì là lạ Mỗi ngày đều có không ít người đi chắc thí Tạ Tinh ngật người Chắc thí mà cần đến 20 lượng vàng Đây rõ ràng là ăn cướp mà Nhưng chắc thí tinh nguyên Chắc sẽ rất phức tạp Nếu không thì cũng không cần nhiều tiền vậy Liên hỏi Không phải còn một tháng Thì có nơi tìm kiếm tinh nguyên sao Vậy tại sao lại phải tốn tiền đi chắc thí Huỳnh Đài chắc là từ bên ngoài mới tới Bình tưởng Tìm kiếm tinh nguyên là chuyện dễ sao Chỉ có những gia tộc lớn mới có thể tham gia Hoặc một số môn phái Đưa đệ tử vào tham gia Nếu không Thì phải nộp 100 lượng vàng Nếu như là những người thuộc các đại môn phái tham sự Thì 100 lượng vàng đối với họ Cũng chẳng đáng là bao Người thanh niên gầy ốm chưa nói chỉ có người lực lượng chủ động lên tiếng Ta tinh tức hình rồi Không ngờ tìm kiếm tinh nguyên Lại phải xài nhiều tiền như vậy Nghĩ đến đây liền cảm thấy bất lực Nhưng lập tức nghĩ Muốn lấy 20 lượng vàng thử đi chắc thí À thì ra tìm kiếm tinh nguyên cũng cần đến tiền sao Cảm ơn hai vị đã chỉ sao Tài hà ta tinh Không biết có thể tham gia chắc thí không Ta tinh hỏi Nếu không thì một tháng sau lại phải trả 100 lượng vàng Người thanh niên gầy ốm nói Đương nhiên là có thể Huynh có thể đến trường tu tinh đông khai mà đăng ký 20 lượng vàng một lần Huynh muốn đi chắc thí Thì chúng ta cùng đi Người này là Lý Khai Ta là trình Tiểu tiện Đi theo hai người, tà tinh đến được nơi trác thí. Nơi đây có kiến trúc lớn hình tròn, trả hai lượng, mươi lượng vàng thì trực tiếp đi vào đại sành. Người ở đây không nhiều, chỉ có bảy tam người. Vốn tà tinh nghĩ trác thí rất phức tạp nhưng xem ra không phải thế. Việc này chẳng khác là mấy so với việc đó huyết áp ở trái đất. Chỉ cần đặt hai bàn tay lên quả thủy tinh tròn, sau một phút sẽ phát ra các loại ánh sáng đẹp. Màu sắc khác nhau Từ đó phán đoán tinh nguyên của người chắc thí Tiền này Cũng thật là dễ kiếm Ta tinh nghĩ nếu cũng có một máy chắc thí Phong trường có thể sầu co Kim, mộc, thổ Ba hệ tạp tinh nguyên Chúc mừng người Người có thể trực tiếp vào trường đông khai Một người giáo sư chắc thí Nói với người chắc thí Thanh niên nọ ngần người Lập tức vui mừng nhảy lên liên tục nói cảm ơn, nhanh chóng lên lệnh bài đi vào trong. Tạ Tình nghe Trình Tiểu Tiên nói qua, người này chắc chắn là đi báo xanh vào trường Đông Khai. Trường Đông Khai chỉ cần có ba hệ Tạp tình nguyện là có thể lập tức báo xanh, nhưng cũng cần đóng học phí. Hai hệ thì giảm nửa giá, còn thuần tình nguyện hoặc các hệ tình nguyện khác thì miễn phí, thậm chí còn có học bổng. Nhưng Tạ Tình thấy khoảng bảy chắc khí chỉ có một người là có tinh nguyên Hơn nữa Nếu không phải là 4 hệ Thì cũng 5 hệ Có khi còn không có Tỷ lệ thấp như vậy Tà Tinh cũng bắt đầu lo lắng Trình Tiểu Tiền và Lý Khai đi chắc thí Tà Tinh nhìn rất rõ Cũng là 4 hệ Vậy là hai người này không thể vào trường Tu Tinh Hoặc nhiên hai người thất vọng bước đến Tà Tinh ngồi đó Trình Tiểu Tiền thở dài Đạo Huynh Trục Huynh may mắn Tạc tay lên, ta Tinh nghe thấy, liền để tay lên chương 32, Thiên Thạch Tạ Tinh đang chăm chăm nhìn vào quả cầu chắc thí không chút thay đổi Thì một dòng nói chuyển tới Không có tình nguyên Cách gì? ta Tinh kinh ngạc phát ra tiếng Tại sao lại không có tinh nguyên Còn bây giờ không biết phải làm sao Nếu như không có tình nguyên Thì không có tư cách tu luyện tinh quyết Binh viễn chỉ là một người thường mà thôi Với tính cách cứng rắn của tạ tinh Nhất thời không thể chấp nhận nổi Nếu có cái năm hệ cũng được Nhưng tại sao chú tinh nào chứ Đi thôi tạ tinh Trình Tiểu Tiên là người tốt Tuy đã chắc thi xong Nhưng vẫn đứng đợi tạ tinh Lúc này chạy lại kéo cầu đi xa. Tạ Tinh mới phản ứng lại, cùng Trình Tiểu Tiền đi ra khỏi đại sảnh. Không có tinh nguyên thì không có tinh nguyên, mình xem bản ta cũng chỉ là hệ bốn tạp tinh nguyên, cũng là vô sủng. Thật ra, không tu tinh thì cũng có sao đâu. Ta đi đăng ký làm mạo hiểm giả, mỗi lần đi săn đều có những quái thú và đi thập phần lâm, hái những loại linh thảo về cũng có thể nuôi sống bản thân mà. Nếu như Tạ huynh không có chỗ để đi, Chúng ta có thể cùng nhau mạo hiểm Tuy không xung xương xỉ Nhưng được cái tự do Với lại ba hệ tinh nguyên thì sao Nếu không thể xác tỉnh tinh hồn thì cũng như không Ta và Tiểu Tiền cũng đã 20 tuổi rồi Mang theo chút hy vọng Điệt chắc thí Tuy không chắc sẽ thức tỉnh tinh nguyên tốt Nhưng chỉ muốn học chút tinh kỹ phỏng thân Khi đánh với quái thú thôi Ly Khai cũng an ủi Tuy biết hai người nó có lý Nhưng ta tính nhất thời Vẫn không thể chấp nhận Cùng hai người từ biệt Nói là nếu muốn tham gia mạo hiểm xả Thì sẽ đến tìm hai người sau Tạ tinh buồn vã đi về chỗ ở Thấy Mạc Âu Tình đang ngồi trước cửa đại cậu Trong lòng thấy ấm áp Quyết định dù không thể tu luyện Thì cũng phải làm cho Mạc Âu Tình hồi phục tâm trí và ký ức Thấy Tạ tinh về Mạc Âu Tình nở nụ cười tươi giói Đi thôi chúng ta đi về Tà Tinh thấy mặt Câu Tình lập tức nở nụ cười Sớm như chưa có chuyện gì xảy ra Người giúp việc không có ở đây mà Câu Tình đã biết từ nấu cơm Không cần người khác nói Có nhiều chuyện cô cũng chủ động làm Nhưng vẫn không nói chuyện Cảm giác hoang mang ban đầu Cũng đã dẫn tan biến Ăn cơm xong Tà Tinh không sang ngoài Mà ngồi một mình trong sân suy nghĩ Bị gia tộc bỏ rơi vì vì đá. Tuy không phải là mặt thân tạo tình nhưng cũng có cảm giác không vui. Mấy cái đó không nói tới, hình ảnh mà tình vì đánh lại hiện lên trong suy nghĩ tạo tình. Đây là điều mà cậu không thể chấp nhận. Cậu không có tinh nguyên được nói đến báo thù, cho dù muốn báo thù thì cũng không thể lên Vân Hà Sơn. Bởi khi cả đời này chỉ có thể giận đau tình, sống cuộc sống chôn chui chôn nhủi trong bóng tối. Nếu thật sự như vậy, thì sao có thể giúp Ấu Tình khồi phục lại ký ức đây? Có thể ở gia tộc đã chắc thi qua Tạ Khê, đây không có nên mới bỏ sợi y Cậu không can tâm, đột nhiên Tạ tính đánh mạnh xuống đất để giải thoả cơn giận. Chợt có một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của cậu. Tạ Tình nhìn lên, thấy Âu Tình đang khóc. Vì cô không nói được chữ nào, nhưng từ ánh mắt... Tà Tinh nhìn qua được Cô đang lo lắng và quan tâm Mà gấu tình đi đến bên cạnh khi nào Tà Tinh không hề biết Cậu nhanh chóng lau nước mắt cho cô Âu tình em qua đây Anh muốn rèn luyện Em cũng cần phải lo Sau này anh sẽ cẩn thận hơn Tà tình biết Âu tình đang lo lắng Nên cả buổi trưa cậu đều ở bên cạnh cô Giờ cô nghĩ vậy Tà Tinh thấy hối hận Không nên cho cô thấy được trạng thái của mình lúc này Nhưng mà đã quyết định Tuy không được tu tinh Nhưng cũng phải dành luyện Sa một thể phách cường đại Nếu như cô có thể hồi phục ký ức Cậu muốn hỏi rằng Lúc trước câu nói cuối cùng của cô Có ý nghĩa gì Và ngọc bồi có chữ tình Có phải của cô không Nhưng bây giờ ta Tinh không dám lấy ra Cậu sợ nếu mình lấy ra Second o o o o o kleine m chamado Now, I 就国 在我行你接بيه 我的也為你捨 chill me 我這生命為何非要給我這樣的宿命還能我們依然與共同的 沉番沉可歌不惜 Golden chance 被歲濤留在人心中嗎離獨孤孤在都自思去 Yes, a woman the Như ngày tiếp theo, Tạ Tinh ngày nào cũng kiên trì giản luyện không ngừng Có lúc đến chỗ trình tiểu tiện, đi khai, hỏi thăm tình hình Sau một tháng, Tạ Tinh đã trở nên săn chắc hơn Tuy còn hơi ốm, nhưng các cơ bắp cũng từ từ to lên Cơ thể hồi phục lại được 6-7 phần của lúc trước Ngày tìm kiếm tinh nguyên ở Á Cát Thành cuối cùng cũng đến Tạ Tinh đi qua đó xem, quả nhiên là người đông như kiến Các thế lực lớn cũng đến tham gia Trong lòng thật dài Đừng nói cậu không có tình nguyên Cho dù có Thì với tình trạng bây giờ Cũng không đến lượt một người dân tưởng đến chắc thí Rồi cũng không suy nghĩ nhiều Quay lưng rời đi Thời gian cứ trôi qua từng ngày Tuy tiền của ta Tinh ngày càng xẹp Sắc mặt của Âu Tình Thì ngày càng tốt hơn ta Tinh quyết tâm đi tìm Trình tiểu tiền của Lý Khai đi kiếm tiền Trước khi đi mạo hiểm Tà Tinh cần rèn một số vũ khí Chỉ nhờ vào chỉ thủ và tù tiến Thì chắc không đủ Vũ khí ở đây tuy tốt Nhưng lại không hợp với Tà Tinh Mà giá cả cũng rất cao Nhưng mà Tà Tinh biết Tà Tinh biết rèn vũ khí Lúc trước cũng ở quân đội Cầu làm thợ rèn trong 2 năm Chuyện đi theo các giáo quan Học hỏi những loại vũ khí khác nhau Không ngờ rằng bây giờ có dịp xảy tới Á Cát Thành là một thành buôn bán lớn Tụ hợp rất nhiều mạo hiểm xã Người đánh thuê Và cả các tu tinh xã Vũ khí là thứ rất cần thiết ở đây Nên các tiệm sèn rất đông đúc Nhưng đại đa số tiệm xèn Không phải là những tiệm vũ khí bình thường Mà là những nơi chê luyện pháp khí Thậm chí cao cấp hơn Tà tinh ở Á Cát Thành Cũng được một thời gian dài Cũng biết được nhiều người Cầu đi tìm ông Lưu Ông Lưu là do Trịnh Tiểu Kiên giới thiệu cho cậu Tài nghề rất tốt Và bản chất con người cũng rất tốt Tà Tinh Cũng thực xuyên qua lại với ông Lần này cậu muốn nhờ tiệm sèn sẽ giúp cho một cây truy thủ Và một sao găm quân đội Lưu bá Khiến ông rồi Tà Tinh đi vào tiệm sèn Thì thấy ông Lưu đang cùng người đệ tử bối lạc xèn một thanh kim loại Thấy Tà Tinh đến Ông Lưu qua chào hỏi Đối với Tà Tinh, ông rất thích vì cầu không chỉ biết rèn mà còn có những sáng kiến độc đáo giúp ông biết thêm nhiều về kiến thức về rèn rất mục đích. Khi Tà Tinh vào đến thì thanh thép đã rèn gần xong, ông Lưu bỏ cây búa rèn xuống, cười nói, hôm nay muốn đến giúp sao? Tà Tinh nói, hôm nay không phải đến giúp mà là muốn làm phiền ông, ta muốn rèn một số vũ khí vừa tay, mượn bàn rèn của ông và công cụ. Ông Lưu cười nói Ồ oh, không có vấn đề gì cứ việc dùng Ở đây cũng là những thanh sắt bình thường thôi Lúc trước Có một miếng thanh đồng tinh Nếu biết người muốn sèn vũ khí Thì ta đã để lại Giờ đã bán mất rồi Ta tinh liền cảm ơn nói Thôi thanh động tinh mắc quá Ta không thể mua nổi đâu Ta chỉ cần những thanh thép bình thường thôi Tụi mình có thể sèn được Nếu như có thể mang viên thiên thạch Từ thập vàn Xuân Lâm về Không trường ở trong đó có hắc đồng tinh Đồ đề bối lạc sen vào Ông Lưu lại nói Viên thiên thạch đó chưa được kiểm nghiệm Không biết có kim loại nào quý không Nếu mà mang về nó không chừng không có kim loại quý Đến khi đó thì vốn cũng không đủ Người nghĩ ai cũng là đúng ngốc sao Tuy biết rằng thiên thạch có rất nhiều nguyên tố kim loại khác nhau Thậm chí có khi giống như một tảng đá thường Nhưng ta tin ngay được động lòng Thiên thạch bên trong không hề đơn giản Chỉ có hắc độc tinh Nên cậu muốn đi kiểm tra xem Chỉ cần tốn chút sức lực Mang thiên thạch về Luyện ra được hắc độc tinh Thì cậu đã lời to rồi Chỉ là một chút công sức Nếu không thì cậu cũng không mất mát gì Dù gì cậu cũng đang rảnh mà Phải biết rằng Những khoang thạch tốt Ban được mấy trăm Thậm chí mấy nghìn Mỹ và lực vàng Ta tin bây giờ ta rất nghèo rồi